Huy lực cực lớn của trận pháp khiến tả đăng phong líu lưỡi, may mà trước đó đã đoán trước tình hình mà trốn ra xa, nếu đứng gần thì hát, quả khó mà tưởng được, nếu bị nổ chết bởi chính trận pháp mình bày ra thì mới đúng là cái chết tức tửi. Huy lực của hòa trận không nhỏ, ngọn lửa lúc này thoát ra lao về phía trận pháp vô hình kia đã sinh ra chấn động, loại chấn động này không rõ ràng cũng không gây ảnh hưởng gì đến sự vật bên trong, nhưng lại làm tả Đăng Phong có một ý tưởng, nếu bố trí một hòa trúc trận pháp thật lớn để đánh vào trận pháp vô hình kia chắc chắn sẽ sinh ra chấn động rất lớn, mặc dù không thể phá được trận, nhưng có thể khiến bên trong đất rung núi chuyển, ép người bên trong đi ra. Nghĩ đến đây tả Đăng Phong liền nhìn xung quanh tìm kiếm một nơi thích hợp làm hồi bích, Cuối cùng hắn đem tầm mắt đặt vào ngọn núi cực lớn phía sau lưng, lấy núi làm hồi bích, phải làm thật lớn. Trên lý luận thì ý tưởng này có thể thành công, nhưng chân chính thực hiện thì rất khó. Khó khăn nhất chính là dựng ràn. Trận pháp này trước khi đốt lửa nhất định phải cách mặt đất, lớn núi làm hồi bích thì phải dựng một cái giá đỡ cực lớn. Nhưng càng khó hơn nữa là sau khi làm xong hết dùng cái gì để đánh đổ nó, đứng gần quá thì chạy không kịp. Xa quá lại kéo co nhúc nhích Suy nghĩ mãi cuối cùng tả Đăng Phong đành từ bỏ ý tưởng này Vừa bỏ qua suy nghĩ không thực tế xong tả Đăng Phong lại nghĩ đến một khâu rất nhỏ mà hắn sơ sót bỏ qua Giả dụ trận pháp vô hình là âm khuy trận pháp Như vậy thì người ở bên trong có thể quan sát cảnh vật bên ngoài Như vậy thì bọn họ tất nhiên có thể nhìn thấy đám giá nhân ở phía bắc kia Mà đám giá nhân này khu vực hoạt động ở ngay cạnh trận pháp Theo lẽ thường thì người bên trong sau khi phát hiện đám giá nhân sẽ không bỏ qua. Hoặc là bắt lấy hoặc là đổi đi. Nhưng tại sao họ lại để mặc chúng chứ? Hơn nửa xung quanh trận pháp này không có xuất hiện bất kỳ dấu hiệu đoạt động của con người nào. Nếu người bên trong đi ra ngoài thì cũng phải lưu lại mờ. Tà Đăng Phong lại liên tưởng đến đám quái vật mà Thập Tam gặp. Tổng kết tất cả phân tích lại. Tà Đăng Phong có một kết luận. Người bên trong trận pháp không phải là không ra ngoài Mà là không thể đi ra Thống nhất suy nghĩ xong Tả đăng phong liền lạnh cả người Nếu suy nghĩ này chính xác Vậy thì người bên trong đó đã bị nhút 3.000 năm Phạm vi 300 dặm Như vậy người bên trong chỉ có thể cẩn thân phùn thực Cứ như vậy càng lâu Cẩn thân phùn thực sẽ gây ra hậu quả rất nguy hại Quái vật mà thập tam thấy lúc trước Có thể là hậu quả do cẩn thân phùn thực gây ra Là hậu duệ của người nước lô Thập tam những quái vật bên trong kia có giống con người không Tả Đăng Phong liền nhìn thập tam hỏi Thập tam nghe xong liền vừa lắc lại vừa gật đầu Không hiểu là do tả Đăng Phong hỏi không kỹ lắm hay là do nó giải thích không được Nhưng mặc kệ thế nào tả Đăng Phong vẫn nghiệm chứng được một phần suy luận của mình Khương Tử Nha không xấu đến như vậy chứ Trận pháp này tuyệt đối là do Khương Tử Nha bố trí Nhưng hắn đâu cần phải... ác độc đến như vậy hơn nữa đám dã nhân bên ngoài chính là hậu nhân của cự nhân mà dã nhân ở bên ngoài trận pháp chứng tỏ cự nhân có thể ra ngoài đương nhiên cũng có thể là bọn họ đã ở ngoài trước khi trận pháp khởi động nhưng khả năng này không cao và lại nếu đám cự nhân ở bên ngoài cũng không thể một mình duy trì nói giống cũng có thể là tạp giao với con người để duy trì nói giống suốt 3.000 năm nay bởi vậy Tà Đăng Phong cảm thấy khi bố trí trận pháp xuống vẫn có thể ra vào được, nơi này lúc trước có thể rất yên vui. Sở dĩ bây giờ như vậy cũng không phải do trận pháp, mà là do con người ở bên trong không cùng người ngoài kết hôn. Suốt nhiều năm cận thân phùn thực làm chỉ số thông minh của họ càng ngày càng thấp. Hơn nữa việc cận thân phùn thực còn gây ra các dị dạng khác thường, tích lũy nhiều đời như vậy, cho nên đã biến thành dị dạng mà thập tam gặp cũng phải giật mình kinh sợ. Phân tích ra vấn đề, tả Đăng Phong liền rời khỏi nơi này, đi về hướng Bắc. Mục đích của hắn chính là khu vực dã nhân hoạt động. dã nhân tồn tại chứng tỏ năm đó không chỉ có một cự nhân rời khỏi trận pháp đi ra ngoài. Bọn hắn nếu có thể đi, thì nhất định có trận phù. Cái gọi là trận phù chính là thứ giống với thẻ ra vào mà người bố trận tạo ra. Có thứ này thì có thể tự do ra vào trận pháp. Giá nhân có một đặc điểm rõ rệt đều ở trong sơn động, cho nên việc Tả Đăng Phong cần làm chỉ là tìm kiếm trong những sơn động lớn nhỏ xung quanh, nhưng thật ra việc hắn ghét nhất chính là tìm kiếm bên trong sơn động, bởi vì sơn động ở nơi này gần như không có cái nào trống không, bên trong đều có những thứ kinh khủng. Cũng may là có dũng sĩ Tiên Phong, thập tam, mỗi lần đều là do nó dẫn đầu xông vào trong đánh đuổi động vật ra ngoài, nhưng sau khi ăn vài lần cực khổ, Thập tam dưỡng thành ba thói quen, hổ ly không đuổi đi, linh miêu không đuổi và trồn cũng không. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 119 Xương trắng khổng lồ 3 loài động vật này đều có thể phóng hơi thôi. Cái gọi là đuổi đi tất nhiên là ở phía sau đuổi. Trong lúc đang đuổi ở phía sau bất ngờ bị phóng một luồng khí thối thổi tới. Thập tam cơ bản là chẳng kịp né tránh. Đâm thẳng vào luồng hơi này lập tức choáng vắng mặt mày. Nhưng thập tam rất thông minh, qua mấy lần ăn quả đắng đã rút kinh nghiệm, không bao giờ đuổi theo ba loài vật này. Không chỉ vậy, mà bất kỳ loài nào có đuôi nó cũng không đuổi. Sơn động khá dễ tìm, nơi không có núi chắc chắn không có sơn động, mà sơn động bình thường đều ở phía nam dưới chân núi. Bây giờ lại là mùa đông, đa số thực vật ở khu vực này đều rụng lá ạ không có các bụi cây che chắn, việc tìm sơn động trở nên rất dễ dàng. Giữa trưa ngày thứ hai Tả Đăng Phong đã có phát hiện, đây là một sơn động cực kỳ thấp bé nằm giữa núi, Tả Đăng nữa đã bỏ qua, bởi vì cửa vào sơn động rất nhỏ, cự nhân khó mà chui vào. Sau khi đuổi đi một con vật vừa giống lừa vừa giống sói ở trong ra, Tả Đăng Phong đã phát hiện không ít hộc đá bên trong, bởi vì trong sơn động đặc biệt khô ráo, Một ít hộp đồng thao vẫn còn giữ gìn được Tả Đăng Phong cảm giác những dụng cụ này nhìn rất quen Suy nghĩ một chút liền nhớ ra đã từng nhìn thấy chúng trong một tòa thành cổ ở Hồ Nam nước Dung Phía trên những dụng cụ này đều có lỗ thủng Chứng tỏ năm đó đều được dùng để đựng độc trùng Một giải Hồ Nam thuộc bị cử nhân tấn công Mà dụng cụ chứa độc vật của nước Dung xuất hiện ở đây thì chỉ có một lý do Đó chính là nước dung cử cao thủ dùng độc của mình đến đây hạ độc, còn việc bọn họ đến đây trước chiến tranh hay sau này đến trả thù thì tả Đăng Phong không rõ, nhưng chắc chắn bọn họ không được thoải mái, nếu không những dụng cụ này đã không ở trong sơn động ngoài trận pháp rồi. Mặc dù cửa vào sơn động nhỏ hẹp, nhưng bên trong khá rộng rãi, ở một sơn động, tả Đăng Phong tìm thấy vài đồng xu lớn nhỏ làm bằng vàng, tất nhiên là hắn điều lấy sạch. Tiền trên người hắn đã sắp hết Ngày sau còn cần ra ngoài mua sắm Nên tiền là không thể bỏ phí Cất hết số tiền xu vào người Tả Đăng Phong tìm được vài miếng ngọc bội Trong những lỗ nhỏ trên vách sơn động Một cái bằng lòng bàn tay ở giữa có đục lỗ Chắc là bội ngọc trang sức đeo bên hông Cái thứ hai là một chiếc nhẫn ngọc để đeo trên tay Món cuối cùng là một chiếc châm Châm ngọc là tinh xảo nhất Khắc họa thành hình phương hoàng Đồ bằng ngọc ở Trung Quốc đã có lịch sử hơn 7.000 năm, vào thời kỳ Thương Chu cũng đã khá tinh xảo cho nên việc người thời đó dùng trang sức bằng ngọc cũng không có gì lạ, nhưng khiến tả Đăng Phong bất ngờ là ba món trang sức bằng ngọc này đều cực kỳ tinh xảo Ngọc bội và châm cài đầu đều có màu trắng, vừa nhìn đã tạo cảm giác thoải mái dễ chịu, loại cảm giác thoải mái này rất khó dùng từ để miêu tả. Mặc dù tả Đăng Phong không biết nhìn hàng những cũng biết mấy món này chắc chắn là đồ tốt Còn chiếc nhẫn kia thì làm từ một khối ngọc Có ba màu đen, trắng và vàng tạo thành Ba màu sắc này phân biệt rất rõ ràng Cũng là thượng phẩm Mấy món này chắc chắn người thường không thể dùng Thời kỳ thương chu là chế độ nô lệ Mấy món này chắc chắn là tầng lớp trên Thậm chí là hoàng tộc mới có thể dùng Tả Đăng Phong bước đầu phỏng đoán Những món này chắc chắn là của một nữ nhân trẻ tuổi tầng lớp trên nước dung sử dụng Hơn nữa còn là một nữ cung thủ Sở dí hán đoán như vậy vì ngọc bội và châm ngọc đều dành cho nữ nhân Mà nhẫn ngọc thì để đeo trên ngón cái Dùng để kéo dây cung Nữ nhân bình thường không đeo Nhưng chiếc nhẫn này chỉ đeo vừa ngón trỏ của tả Đăng Phong Điều này chứng tỏ ngón cái của chủ nhân Chiếc nhẫn này nhỏ hơn sơ với tả Đăng Phong Mà bàn tay của tả Đăng Phong cũng không to, nhỏ hơn so với ngón tay của hắn thì chỉ có thể là nữ nhân. Đến lúc này, tà Đăng Phong cảm thấy chủ nhân của hộp đá và hộp đồng chắc chắn là người may mắn còn sống sót sau cuộc xâm chiến của người nước Lô. Bọn hắn dưới sự dẫn dắt của nữ quý tộc trẻ tuổi dùng cung đến đây để báo thù, nhưng cuối cùng không thể thành công. Bởi vì lúc họ đến nước Lô đã được Khương Tử Nha hạ xuống trận pháp bảo vệ. Chủ nhân ba món trang sức bằng ngọc này đã chết rồi. Nhưng ba món đồ này lại không phải nằm ở thi thể của nàng. Cho nên lấy đi cũng không có gì sai. Tả Đăng Phong liền cẩn thận cất kỹ. Đáng tiếc là vu tâm ngữ đã mất. Nếu không hắn đã đưa hết cho nàng. Vài ngày sau, tả Đăng Phong vẫn tìm kiếm vô ích. Tốn thời gian càng lâu, tâm tình hắn càng buồn bực. Đến cuối cùng còn khiến sinh ra nóng nảy. Hắn chuẩn bị nếu tìm kiếm toàn bộ nơi này vẫn không phát hiện được gì. Sẽ dùng mấy tháng bố trí mấy cái đại trận hòa chức. Trực tiếp đem những thứ bên trong trận pháp sụp đổ. Nếu mở không ra thì hủy diệt hết. Cứ tìm kiếm như vậy hơn nửa tháng. Cuối cùng hắn cũng có thu hoạch. Ngay lúc hắn sắp hết kiên nhẫn chuẩn bị bố trí hòa chúc trận thì ở một đỉnh núi ở phía nam. Hắn tìm thấy một sơn động rộng lớn. Khi vừa đến cửa động hắn biết mình tìm đến đúng chỗ rồi. Bởi vì cửa Sơn Động đều bị người dụng đá tảng to lớn chặn lại. Thập Tam, mày cảm thấy thế nào? Tả Đăng Phong đứng trước của Sơn Động đánh giá khối đá lớn chặn cửa. Sơn Động cao khoảng một trượng. Tảng đá chặn của nhỏ hơn cửa vào Sơn Động một chút. Gần giống hình tròn, nặng chắc chắn trên ngàn cân. Thập Tam tất nhiên không trả lời Tả Đăng Phong được mà chỉ xoay người chui lại gần một tảng đá xanh. Hôm nay thời tiết rất đẹp, lại đang là giữa trưa, mặt trời ở giữa đỉnh đầu nên rất ấm áp. tả Đăng Phong cũng biết Thập Tam sẽ không trả lời mình, sở dĩ hắn cùng Thập Tam nói chuyện phần lớn là vì muốn rèn luyện năng lực ngôn ngữ bản thân, hàng năm lẻ loi một mình, hắn sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ quên cách mất cách giao tiếp. Tảng đá chặn ở cửa động cũng không kín hết, Ở phía trên còn lộ ra một khe hở hẹp, tả đăng phong liền nhảy lên phía trên tảng đá nhìn vào trong, phát hiện sơn động rất sâu, hơn nữa tầm nhìn cũng không tốt cho nên cũng không nhìn thấy được tình hình bên trong như thế nào, nhưng thông qua bên trong sơn động bị mạng nhện răng đầy, thì bên trong chắc chắn không bị động vật gì chiếm dụng rồi. Quan sát đại khái xong, tả đăng phong liền dồn lực cố gắng đẩy tảng đá chặn cửa ra đi vào bên trong, đi hơn 10 thước. Mấy chiếc chôi bố đá lớn đã đập vào mắt hắn, khí hậu ở hồ Bắc tốt hơn hồ Nam một chút, hơn nữa cửa vào sơn động bị lại được chặn gần hết, cho nên mấy cán bố đá này vẫn chưa hoàn toàn hư hỏng, cán bố dài khoảng 4 thước, to như miệng chén, có màu đỏ, đụng tay vào liền vỡ vụn, đi thêm hai mấy thước, đã tới cuối sơn động, một bộ hài cốt quái dị của cự nhân nằm ở một góc. Bộ hài cốt này xuất hiện khiến tả Đăng Phong vừa sợ vừa mừng Mừng vì mình đã tìm ra đúng nơi Còn sợ là vì bộ hài cốt này cực kỳ quái dị Nó lớn hơn các bộ hài cốt bình thường khác rất nhiều Màu sắc cũng không giống Không phải màu trắng như các bộ hài cốt bình thường Mà là màu bạc chói mắt Thập Tam, đừng lại gần Tả Đăng Phong thấy Thập Tam muốn lại gần Người thử liền vội vàng ngăn cản nó Bộ hài cốt này màu sắc rất quỷ dị Tả Đăng Phong nghi là nó bị trúng độc mà chết. Quát lui thập tam xong, Tả Đăng Phong liền phát ra linh khí di chuyển bộ hài cốt này. Dùng linh khí cũng có thể tính toán ra đại khái sức nặng của nó. Hơi đẩy một chút, Tả Đăng Phong đã phát hiện bộ hài cốt này phải nặng hơn rất nhiều so với các hài cốt thông thường. Khi dùng hai miếng hài cốt chạm vào nhau thì phát ra tiếng kim loại. Đã qua nhiều năm, cho dù có trúng độc cũng đã phai nhạt gần hết rồi. Và lại nếu bộ hài cốt này bị trúng độc thì phải có màu đen mới đúng, cho nên tả đăng phong thử cầm một khối xương cánh tay lên xem, sau khi cầm lên lại càng thấy kỳ lạ, sơ với hài cốt bình thường thì nặng hơn rất nhiều, chỉ nhẹ hơn một chút sơ với kim loại bình thường, nhưng dựa trên hoa văn trên khớp xương thì đây đúng là hài cốt. Có lẽ hài cốt của cự nhân là như vậy, tả đăng phong suy nghĩ một chút liền thả khung xương kia xuống. Rồi cầm lên một cái thạch bài trong mấy viên thạch bài nằm ở một góc sáng sủa. Thạch bài bằng cỡ bàn tay, rộng khoảng 10cm, có màu hồng. Bên trên không có chữ viết gì. Cẩn thận suy đoán, mặc dù bên trên thạch bài không ghi chép gì, nhưng tả Đăng Phong vẫn có thể xác định nó chính là trận phụ dùng để ra vào trận pháp. Thạch bài màu hồng, hồng là lửa, hỏa khắc kim, chắc chắn là đúng. Cất kỹ thạch bài. Tả Đăng Phong vẫn không vội suy nghĩ tiếp, mà cẩn thận quan sát bộ hài cốt màu bạc. Qua một lúc, Tả Đăng Phong đoán chủ nhân bộ hài cốt này khi còn sống cao khoảng 3 thước. Bộ hài cốt này có vài đặc điểm khác với hài cốt của cự nhân mà Tả Đăng Phong từng thấy ở nước Dung, đó là chi trước dài ra, hốc mắt nhỏ, răng nanh lộ ra ngoài. Những thay đổi này chứng tỏ cự nhân này cũng không phải từ 3.000 năm trước đi ra Mà có thể là một thời gian sau mới ra ngoài. Những thay đổi của nó đều là do hoàn cảnh tạo thành. Hơn nữa trong sơn động có rất nhiều bố đá. Lại có đến 5 miếng thạch bài trận phú. Như vậy năm đó ít nhất có 5 người rời khỏi trận pháp. Mà sau đó những người này cũng không hề muốn trở lại. Nếu không cũng không tùy tiện đem những thạch bài này ném ở một góc sơn động. Lấy được thạch bài trận phú. tả Đăng Phong cũng không cảm thấy vui mừng. Bởi vì lần này hắn chỉ lợi dụng mà không trực tiếp phá trận để vào, đối cưới thập nhị cô hư trận pháp hắn vẫn không biết chút gì. Đổi thành người thường thì khi lấy được thạch bài trận phù sẽ lập tức đi vào trận, nhưng tả Đăng Phong lại không làm vậy, hắn cóng dương vô cùng thập tam rời núi. Hắn làm vậy có 3 nguyên nhân, thứ nhất, hắn sợ nếu mình tiến vào trận sẽ bị vây khốn, lúc này lương thực của hắn đã cạn kiệt, nhất định phải bổ sung. Thứ hai, dựa theo vẻ mặt hoảng sợ của Thập Tam lúc trước thì đám cự nhân biến dị chắc hẳn là tập trung ở biên giới của trận Pháp. Một khi vào trận tất nhiên phải lập tức chém giết. Hắn cần chuẩn bị một chút trang bị. Điểm cuối cùng cũng là quan trọng nhất. Tà Đăng Phong muốn gặp người. Không quan trọng là gặp ai. Chỉ cần là người đều được. Người là loài đồng cư. Gần 2 tháng không nghe được tiếng người nói chuyện. Tà Đăng Phong cảm thấy cực kỳ cô độc. Hắn cảm giác mình đã thoát khỏi xã hội loài người, mặc dù hắn biết bên ngoài không có chút quan hệ gì với mình, nhưng hắn vẫn muốn gặp người. Sống một mình thời gian dài khiến tâm trạng hắn rất nặng nề. hắn lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, trong lúc tìm kiếm 6 loài vật thuần âm đã bị áp lực tâm lý đè nặng mà phát điên, thậm chí hắn còn hối hận khi đuổi đằng khi anh tử đi. Giữ nàng lại bên cạnh ít nhất còn có người đề nói chuyện mọi người đều cần có cho mình một người bạn nhưng hắn lại không có Chuyện được phát tại trang web Truyện chương 120 Thả Thanh Ph sau khi rời núi tả đang phong liền đến một ngã tư náo nhiệt nhất của Huyền Thành ngồi xuống ở một góc thập Tam ngồi bên cạnh một người một mèo chợn chừng mắt nhìn người qua lại trên đường. Tả Đăng Phong trởn mắt rất to, mặc kệ nam hay nữ hắn đều nhìn một cái. Thập Tam ở bên cạnh nhìn, nó không hiểu vì sao Tả Đăng Phong lại nhìn những người này. Thập Tam, mày làm sao để sống qua ba năm ở trong mộ thế? Tả Đăng Phong vốt đầu Thập Tam hỏi, hai tháng không gặp người khiến hắn cảm giác sắp phát điên. Không hiểu một mình Thập Tam làm sao sống trong mộ suốt ba năm, nếu là người thì chắc sớm phát điên rồi. Thập Tam nghe xong liền kêu một tiếng xem như trả lời. Sau đó cả hai lại tiếp tục nhìn ngắm dòng người qua lại. Len keng. Thập Tam, hay là chúng ta đi thôi, mọi người đều coi chúng ta là ăn mày rồi. Tả Đăng Phong cười mếu cầm mấy đồng xu người đi đường ném cho mình. Thực ra bộ dáng của Tả Đăng Phong cũng không đến mức đói khổ. Bộ ráng như vậy rất khó xin được tiền. Người đi đường sợ dĩ bố thí là vì nhìn bộ dáng thập tam ngồi bên cạnh rất thật thà phúc hậu Thập tam nghe xong liền đứng dậy khinh bỉ liếc nhìn người đàn bà vừa ném tiền xong Mặc dù bề ngoài thập tam nhìn thật thà hiền lành Nhưng chỉ có tả đăng phong nhìn nó lớn lên là biết đó chỉ lừa gạt Ẩn dưới vẻ hiền lành thật thà đó là sự lười nhắc hết Ăn lại nằm vào một trái tim xấu xa vô lại Tả Đăng Phong đứng dậy đem theo thập tam đi về hướng nhà tắm công cộng. Lúc đi đến bên cạnh người đàn bà kia Tả Đăng Phong nhanh chóng lấy ra một đồng đại dương cùng với tiền đồng vừa nãy nhét vào trong túi áo của nàng. Đối phương cũng không hay biết gì. Lúc này Tả Đăng Phong mới phát hiện hóa ra mình cũng có tố chất làm trộn. Tôi bao hết nhà tắm. Tả Đăng Phong lấy ra hai đồng đại dương đập lên quầy trước mặt ông chủ nhà tắm. Chờ một chút được không? Ông chủ nhìn thấy hai đồng đại dương liền sáng cả mắt. Được, một tiếng sau tôi sẽ trở lại. tả Đăng Phong liền xoay người rời đi, thật vất vả mới rời núi. Hắn muốn cùng Thập Tam thoải mái tắm rửa một chút. Sở dĩ hắn muốn bao hết nhà tắm không phải ngại người khác nhìn thân hình mình, mà là vì hắn sợ các khách hàng khác không chịu để Thập Tam vào tắm chung. tả Đăng Phong dẫn theo Thập Tam đến tiệm cơm sang trọng nhất trong thành, Gọi một bàn đầy thức ăn, để thập tam ngồi trên ghế đối diện cùng ăn. Thật ra hắn cũng không muốn gây chú ý như vậy, nhưng nếu không để thập tam ngồi trên ghế thì sợ rằng nó sẽ nhảy lên bàn. Cơ bản nó chẳng hề sợ hắn. Trong quán ăn còn có ca sướng, người hát chính là hai anh em, nam chơi đàn còn nữ hát. Lúc tả đăng phong dùng bữa thì hai người họ đang ngồi hát cho một bàn cạnh hắn. Tả Đăng Phong mong rằng đám khách nhân có vẻ mặt hung ác kia trêu chọc cô gái kia, để hắn làm người tốt anh hùng cứu mỹ nhân, cái khác thì không cần, làm người tốt được cảm ơn luôn tốt, nhưng tiếc là đám khách nhân kia mặc dù là lưu mang nhưng lại không dám trêu chọc gì, chỉ luôn thật thà dùng bữa. Tả Đăng Phong tai thính, nghe được bọn họ nói chuyện, biết bọn họ đã nhận ra mình. Tàn bảo tả tà Đăng Phong cùng Ngọc Phật thôi. Kim Ngọc là dễ nhận ra nhất trong số các vị huyền môn thái đầu. Một người thì nuôi một con mèo lớn. Còn một người lại dẫn theo một con khỉ. Ăn cơm xong. Tả Đăng Phong liền trở lại nhà tắm. Nước tắm ở đây đã được thay mới. Khách bên trong cũng đã bị đuổi đi hết. Nhà tắm lớn như vậy chỉ có tả Đăng Phong với thập tam. Sau khi tắm nước nóng thoải mái xong. Còn có thợ lau chân đến giúp hắn chăm sóc bàn chân. Ông chủ, đám lính NB đóng ở đâu trong thành vậy? Tả Đăng Phong lấy ra một đồng đại dương đặt trên quầy. Ở đây không có lính NB. Ông chủ vui vẻ cầm lấy tiền. Vậy thì đám quân đội của quốc đân đảng? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Hắn hỏi vậy là vì muốn kiếm vũ khí, mặc dù không thích súng ống, nhưng hắn đã từng thấy sức mạnh của lựu đạn. Không có. Ông chủ lại lắc đầu. Vậy thì có bát lộ quân không? Tà Đăng Phong đành hỏi, thực ra hắn muốn cướp nhất chính là lính NB, không có NB thì quốc dân Đảng cũng được, trong lòng hắn chẳng muốn động đến bát lộ quân, không phải vì bát lộ quân kháng NB, thực ra thì quốc dân Đảng cũng kháng NB, sở dĩ hắn không muốn động đến bát lộ quân là bởi vì bọn họ quá nghèo. Có, đi về hướng đông qua hai con đường thì quẹo phải, ông chủ nhỏ giọng nói, tả Đăng Phong nghe xong liền cảm ơn. Dẫn theo thập tam rời khỏi nhà tắm, không có người NB, không có quốc dân đảng, cũng chỉ đành cướp của bát lộ quân vậy. Dựa theo chỉ dẫn của ông chủ, rất nhanh tả Đăng Phong đã tìm được nơi đóng quân của bát lộ quân, nói thẳng lý do mình đến, đối phương liền thẳng thắn từ chối. tả Đăng Phong lại đưa ra yêu cầu mua, đối phương vẫn từ chối. Cuối cùng tả đăng phong đành rời đi, mà đám lính gác cũng coi hắn là người điên mà không gây khó dễ cho hắn. Đến buổi chiều, ở kho súng của bát lộ quân đã bị mất trộm. Tả đăng phong khiêng dương ngủ chạy vào núi, mở dương ra đếm. Một dương có 50 khỏa lựu đạn, mới tinh, tả đăng phong liền lấy một viên từ trong dương ra. Bật chốt, kéo dây, ném mạnh, nổ lớn. Thực ra tả Đăng Phong cũng không muốn lãng phí một khỏa lựu đạn, nhưng hắn sợ trộm phải đồ già, đến lúc quan trọng lại không nổ thì lại khốn. Sau khi mua gạo và rượu trắng xong, tà Đăng Phong liền cất lựu đạn vào dương, chuẩn bị vào núi. Nhưng khi nhìn núi lớn trước mặt hắn bỗng sợ hãi, một mình đi vào nơi nguy hiểm là hành động rất ngu dốt không có ai cứu giúp. Quan trọng nhất là hắn cần tìm người nói chuyện với mình, nói thẳng ra là muốn có bạn đồng hành. Người thường muốn có bạn bè thật dễ dàng Tùy tiện tìm là được Nhưng hắn thì không thoải mái như thế được Nếu để người thường cùng đi vào núi Thì khác gì để họ đi chịu chết Muốn tìm bạn đồng hành Cũng chỉ trong số mấy người Trong huyền môn thái đậu là đủ tư cách Đồng giáp thì loại trừ Người này hận hắn đến Nghiến răng nghiến lởi Ngân quan tuổi tác đã cao Ngại nhờ bà Kim châm còn phải trông coi môn phái Thiết hài là người điên Khó mà tìm được, cũng chỉ còn mình Ngọc Phật là thích hợp nhất, nơi này cũng gần Hồ Nam, vậy thì chọn cô ấy vậy. Quyết định xong, tả Đăng Phong liền móc ống trúc trong lòng ngực ra, mở nắp, thanh phù trùng lập tức bay đi, bay vòng quanh tả Đăng Phong ba vòng rồi lập tức bay về hướng Nam. Thả phi thanh trùng xong, tả Đăng Phong lại hói hận, sắp bước sang năm mới rồi, gọi Ngọc Phật đến đây có chút thất lệ. Hơn nữa Kim Trâm còn có ý với nàng Cô nam quả nữ lỡ đâu truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe Nhưng nếu không gọi nàng thì tả Đăng Phong cũng chẳng biết tìm ai nữa Thực ra thì đằng khi anh tử là đối tượng tốt nhất Biết nhẫn thuật lại nhẹ nhàng Nhưng tả Đăng Phong không dám để nàng đi cùng sợ bất ngờ nảy sinh tình cảm Đó là đương nhiên Khuôn mặt của nàng khiến tả Đăng Phong không thể nào kháng cự được Thanh Phù Trùng cần có thời gian để bay đến Phái Thần Châu, Ngọc Phật đi theo nó đến đây cũng cần có thời gian, tả Đăng Phong. Ổn định tâm tư xong, liền trở lại thành, tìm một nhà trọ tốt nhất, ngủ một giấc để lấy lại sức. Ngày hôm sau rời giường, tả Đăng Phong cũng không phát hiện dấu hiệu gì của bát lộ quân đang lùng bắt hắn, điều này khiến hắn hơi khó hiểu, khẽ suy nghĩ một lát liền hiểu ra. Khả năng là do tác phong của Bát Lộ Quân, sau khi xảy ra chuyện đã giấu giếm không báo lên trên. Huyền thành tất nhiên có hiệu cầm đồ, vẫn là huy thương, Tả Đăng Phong có ấn tượng rất tốt với người An Huy, lần trước Dạ Minh Châu kia cũng là bán cho một hiệu cầm đồ huy thương, Tả Đăng Phong lấy cái ngọc bội kia ra cho họ định giá. Bây giờ không còn ai đeo ngọc bội, để trên quần áo rất dễ dụ trộm đến. Thời buổi loạn lạc trộm vàng bạc Thứ này ngài đợi lúc khác hãy đem đến đi. Lão giám định cũng không nói ra giá tiền. Giá trị bao nhiêu? Tả Đăng Phong liền hỏi. bội ngọc bích, màu trắng thuần, hình dáng thượng thừa, màu sắc thượng thừa, tất cả đều thượng thừa. Đứng hỏi nó có giá bao nhiêu? Căn bản là vô giá. Lão giả lắc đầu nói. Còn cái này? Tả Đăng Phong nghe xong liền ngạc nhiên, lấy ra chiếc nhẫn ngọc ra hỏi. Tam sắc linh lung, vô giá, lão già lại lắc đầu nói. Còn thứ này, tả đăng phong lại lấy chiếc châm ngọc phượng hoàng ra hỏi. Cùng một khối nguyên liệu với cái ngọc bích kia, người anh em, lão hủ hỏi một câu trái quy củ. Mấy thứ này người lấy ở đâu ra vậy? Lão già tò mò hỏi. Tìm thấy trong một sơn động ở hồ Nam, tả đăng phong nửa thật nửa giả nói. Thôi được rồi, như vậy là đủ rồi. Ngọc thạch tính khiết, một khi Ngọc bị tuẩn táng theo thì liên biến thành hạ phẩm, tất cả phẩm chất đều bị hủy. Nếu liên tục qua tay nhiều người, trong Ngọc có thể sẽ xuất hiện tơ máu. Bạch Ngọc có tơ máu thì thành hạ phẩm. Lão giả gật gù nói, Ngọc có tơ máu không phải là cực phẩm sao? Tả Đăng Phong ngạc nhiên hỏi, Ngọc có linh tính, Bạch Ngọc có tia máu chứng tỏ đã nhận chủ người khác không thể đeo. Sao có thể gọi là cực phẩm? Lão giả liền giải thích. Tả Đăng Phong nghe xong liền rất vui mừng. Mấy món này đều không cớ tơ máu. Làm quà tặng rất tốt tặng cho Ngọc Phất. Xem như trả ơn nàng đã vất vả. Xin hỏi, ai có tư cách đeo những món đồ này? Tả Đăng Phong liền hỏi. Vương cơ hoặc hầu cơ Lão giả liền đáp. Nghĩa là sao? Tả Đăng Phong liền hỏi tiếp. Dựa theo hình dáng thì mấy món ngọc khí của cậu xuất xứ từ thời thương Chu Khi đó con gái của vô thì gọi là vương cơ. Mà con gái của chư hầu thì gọi là hầu cơ. Cũng như chúng ta gọi là công chúa vậy. Lão giả liền giải thích cho tả Đăng Phong. Món này điêu khắc hình phượng hoàng mà. Không phải phượng hoàng là dành cho hoàng hậu sao? Tà Đăng Phong chỉ châm ngọc hình phượng hoàng hỏi. Châm cài này đúng là điêu khắc phượng hoàng, nhưng là tam vị phượng hoàng, còn thứ hoàng hậu sử dụng là ngư vị phượng hoàng. Lão già kiên nhẫn giải thích, tả đăng phong nghe xong liền hiểu ra, tả đăng phong. Im lặng một lát lấy mấy món đồ bằng vàng khác ra đổi thành tiền, vàng thời thương chu độ tinh khiết không cao, cho nên bốn món kim bính chỉ đổi được hai thỏi vàng nhỏ. Tà Đăng Phong cũng không đắn đo. Xong xuôi mọi việc. tả Đăng Phong trở lại chỗ ở đợi Ngọc Phật đến. Chẳng vạn ngày hôm sau. tả Đăng Phong đã nghe được tiếng gió. Đứng dậy nhìn về phía nam. Liền phát hiện hai bóng dáng quen thuộc lao nhanh về hướng hắn. Thỉ lực của tả Đăng Phong rất tốt. Chỉ liếc mắt hắn đã nhận ra người ở phía trước chinh là Tăng Điên Thiết Hài. Còn ở phía sau mười trưởng chính là Ngọc Phật. Nhìn thấy hai người. tả Đăng Phong liền cười lớn. Hắn cười là bởi vì ba nguyên nhân. Thứ nhất, nhất định thiết hài là bị Ngọc Phật lừa đến đây. Nếu nhờ hắn giúp đỡ chắc chắn hắn sẽ không đến. Chỉ có thể lừa gạt mới dễ dàng đem hắn đến. Thứ hai, vốn muốn tìm một người giúp đỡ. Kết quả là có đến hai, có thiết hài ở đây. Vậy thì không còn sợ cô nam quả nữ ám muội rồi. Thứ ba, cả ba đại cao thủ cùng đến. Vào trận giết địch nhất định rất dễ dàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com Chương 121, Phượng hoàng hoàng ngọc châm ta thắng, lần này thua tâm phục khẩu phục chưa? Chỉ một lát, Thiết Hải đã hạ xuống cạnh Tả Phong, nhưng hắn cũng không để ý đến Tả Đăng Phong, mà quay đầu lại nhìn Ngọc Phật hô lớn. Hắn vừa nói xong, Tả Phong liền biết Ngọc Phật chính là lừa gạt hắn so đấu pháp thuật khinh thân. Lục địa phi hành thuật của ông vẫn chẳng có tiến bộ gì so với trước cả. Một lát sau, Ngọc Phật cũng hạ xuống, chừng mắt nhìn tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong hiểu ý nàng nên mỉm cười gật đầu đáp lại. A-di-đà Phật, ngay cả kim nhạn xuyên vân của phái toàn chân cũng không phải đối thủ của ta. Thì ưng dực của phái thần châu các cô càng không thể. Thiết Hải nghe xong liền trừng mắt chỉ vào thành phù trùng đang lượn quanh người tả Đăng Phong. Nói, nếu không phải tại nó bay quá chậm, thì ta đã bỏ xa cô hơn 300 giảm rồi. Ba trăm lần trước ta đuổi theo ngươi mấy tháng cũng chưa có bao giờ bị ông bỏ xa 300 trăm giảm cả, ta không thua, chúng ta cùng nhau hạ xuống đất. Ngọc Phật lắc đầu, cười xấu xa nói, A cô chơi xấu sao? Thiết Hải nghe xong há hốc mồm nói, lần này ta sử dụng chính là pháp thuật khinh thân nhanh nhất của đạo gia, tử vân truy nguyệt, căn bản chẳng phải là ưng dực phù chú gì cả. Ông làm sao có thể thắng được chứ? Ngọc Phật nói xong liền đem khung xương nắm trong tay cất vào trong người. Nói láo, tử vân truy nguyệt của đạo gia cùng với hồng lộc lược ảnh của siển giáo và ngự khí lăng không của tiệt giáo đã thất truyền từ lâu rồi. Làm sao cô học được? Thiết hài lớn tiếng nói. Dù sao ta vẫn không thua, Ngọc Phật vẫn ngoan cố nói. Các người so đấu khinh công sao? Tà Đăng Phong đã hiểu rõ, liền mỉm cười nhìn Thiết Hải hỏi. Đúng vậy, A-di-đà Phật, lần trước không có nhân chứng, nàng không phục, lần này có cậu, cậu phải làm chứng cho Lão Nạp, Lão Nạp đã thắng nàng ta. Thiết Hải nghe xong vội vàng lôi kéo tay áo tả Đăng Phong, để hắn làm chứng cho mình, được ta làm chứng cho ông. tả Đăng Phong gật đầu nói, Ngọc Phật nghe xong liền nhìn Tà Đăng Phong cười hắn phản ứng đối nhanh nhẹn. "Được rồi, đi thôi." Bắt hầu tử, Thiết liền vội vàng nói. Tả Đăng Phong nghe không hiểu gì cả, khẽ liếc mắt nhìn Ngọc Phật. Hắn không cùng Ngọc Phật trao đổi, nên không biết lúc trước nàng làm sao để lừa gạt Thiết hài. "Đi thôi, lên đường nào." Ngọc Phật nhìn hắn gật đầu, ra hiệu để sau hẵng nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền bác dương ngũ lên, Dương gỗ chất nhiều đồ nên rất nặng. Thập tam vừa nhảy lên tả đăng phong khẽ nhíu mày. Để ta mang dương giúp cậu. Thiết hài thấy tả đăng phong nhíu mày. Liền xung phong giúp đỡ. Ông giúp ta mang mèo đi. Tả đăng phong lắc đầu nói. Dương gỗ này chưa lựu đạn. Hắn không dám để hòa thượng điên này vác trên vai. Thiết hài nghe xong rất vui mừng. Đi đến bên cạnh tả đăng phong chờ đợi. Hắn cảm thấy rất hứng thú với thập tam. Tả Đăng Phong liền ra hiệu cho Thập Tam, Thập Tam lập tức nhảy từ bờ vai của hắn sang vai của Thiết Hải, Thiết Hải đợi cho Thập Tam ngồi ổn định, liền quay đầu nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong liền đưa tay chỉ về hướng Tây, Thiết Hải liền đi trước dẫn đầu, cám ơn Ngọc Trân Nhân, Tả Đăng Phong thấy Thiết Hải đã đi xa, liền nhìn Ngọc Phật cảm ơn, trên đường nói sau, Ngọc Phật liền nhún người bay lên cao, bay về hướng Tây, Tả Đăng Phong liền đuổi theo. Gặp khó khăn gì à? Ngọc Phật không đợi tả Đăng Phong nói chuyện đã đặt câu hỏi trước. Nàng tất nhiên biết hắn gọi nàng đến là muốn nhờ nàng giúp đỡ. Năm đó có 8 chư hầu tương đối lớn đi theo Khương Tử Nha Phạt Trụ. 8 chư hầu này đều có một trong 12 địa chi. Hồ Nam chính là nước dung. Động vật của bọn họ chính là kiểu dương hầu. Đối ứng với nó ở đây là kim kê thuần âm. 3.000 năm trước hai nước Dung và Lô xảy ra chiến tranh Nước Dung am hiểu dùng độc Mà nước Lô có rất nhiều cự nhân Kết quả chiến tranh là nước Lô thắng Nhưng công chúa nước Dung và một số cao thủ dùng độc may mắn sống sót Khương Tử Nha vì bảo hộ nước Lô không bị hạ độc trả thù Đã bày ra một trận pháp phạm vi 300 giảm để bảo vệ bọn họ Tả Đăng Phong liền nói rõ mọi việc cho Ngọc Phật Người nước Lô am hiểu dùng độc có thể hiểu Còn về cử nhân nghĩa là sao? Ngọc Phật suy nghĩ một lát liền hỏi. Những cử nhân này thân cao quá trượng, sức lực cực mạnh, nhưng chỉ số thông minh không cao. Tôi nghĩ những cử nhân này là nô lệ trong nước lô, địa vị rất thấp. Tả Đăng Phong liền nói. Vậy ở Hồ Nam cậu đã phát hiện được gì? Ngọc Phật gật đầu hỏi tiếp. Tôi phát hiện được di tích thành trì nước dung, còn phát hiện trận pháp vây khốn cửu dương hầu năm đó. Chẳng phải chỉ lợi dụng nguyên lý ngũ hành bày ra cô phong chẳng giữa hố trời, ngọn cô phong có thể vì động đất mà bị nghiêng tới miệng hố trời, vì vậy mà kiểu dương hầu mới thoát ra được. Tả Đăng Phong liền nói, thì ra là vậy, thế trận pháp nơi này tình huống như thế nào? Ngọc Phật hạ xuống đất mượn lực, tả Đăng Phong cũng hạ xuống theo. Mục đích mà năm đó Khương Tử Nha bố trí tòa trận Pháp này là vì muốn bảo vệ người nước lô không bị trúng độc Pháp Vi, Chu Vi của trận Pháp đến 300 dặm Con Kim Kê thuần âm kia ở ngay trong trận Nhưng có điều trận Pháp này được ẩn hình đi theo con đường thập nhị cô hư Pháp Đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra cách phá trận Tả Đăng Phong lắc đầu nói Tôi cũng đoán được sẽ gặp tình huống này Nhưng tiếc là Đỗ Thu Đình đã rời Sơn Môn đi xa rồi, nếu không có hắn thì tốt rồi. Ngọc Phật lắc đầu nói, Đỗ Đại Ca rời núi đi xa, làm gì vậy? Tả Đăng Phong liền hỏi, không rõ lắm, tôi từng hỏi qua môn nhân của hắn, đều ấp uống không dám nói. Ngọc Phật cũng khó hiểu nói, không sao cả, tôi đã tìm thấy trận phù vào trận ở bên ngoài trận, có chúng ta có thể ra vào trận Pháp. Thật ra tôi mời cô đến cũng không phải để phá trận. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Hà, Ngọc Phật ngạc nhiên nhíu mày. Người nước lô quanh năm sinh sản bên trong trận Pháp, không kết hôn với bên ngoài, nhiều năm như vậy khiến cho huyết mạch xảy ra biến dị nghiêm trọng, đã trở thành người không ra người ma quỷ không ra quỷ rồi. Tôi sợ lẻ loi một mình đi vào trận sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn mà không có ai giúp đỡ. Vì vậy mới Mạo muội mời cô đến. tả Đăng Phong liền nói. Mạo Mụi, cậu có cần khách khí khi nói chuyện với tôi như vậy không? Ngọc Phật lộ vẻ hờn giận, không vui. Dù sao nhờ cậy người đến giúp đỡ cũng phải khách khí một chút chứ. Đúng rồi, tôi còn chuẩn bị lễ vật để cảm ơn cô nữa. tả Đăng Phong đùa giỡn với nàng, kéo Ngọc Phật hạ xuống giữa rừng, lấy Phượng Hoàng Trâm trong người ra đưa cho nàng. Ngọc Phật liền lấy tay nhận châm Ngọc, quan sát một chút lại nhìn tả Đăng Phong, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười. Lúc ở cửa hàng tôi đã hỏi thăm, người ở đó nói vật này trước kia dành cho công chúa dùng, cực kỳ quý hiếm, rất đáng giá, tặng cô làm phí vất vả. Tả Đăng Phong vui vẻ nói, ông chủ kia không có nói tặng Ngọc châm cho nữ nhân là có ý gì sao? Ngọc Phật cười hỏi, hắn có nói qua, nhưng đây là châm Ngọc. Cũng không phải Ngọc Châm Tả Đăng Phong ngạc nhiên lắc đầu Tả Đăng Phong hiểu khá rõ Việc phân biệt hai thứ này Theo hắn nhớ thì Trâm Ngọc chỉ một nhánh Còn Ngọc Châm thì chia làm hai nhánh Trâm Ngọc là để tặng cho Hồng Nhan Chi Kỳ Còn Ngọc Trâm là để tặng cho chính thất Phu Nhân Thôi bỏ qua Vì cậu không biết nên tôi không trách Tôi nhận Ngọc Phật đem châm Ngọc cất vào người Tả Đăng Phong nghe xong cười xấu hổ Làm sao cô tìm được thiết hài vậy Tả Đăng Phong lăng không theo sau Ngọc Phật, hỏi. Tôi không tìm hắn, chỉ ngẫu nhiên gặp thôi. Hắn là người điên ăn không ngồi rồi, muốn đi phương Nam tìm kiếm một con hầu tử giống cửu nhi, nhưng làm sao tìm được chứ? Màu sắc giống nhau nhưng hình dáng lại khác, hình dáng giống thì màu sắc lại khác. Lúc ta vừa xuất phát xuống núi thì gặp được hắn đang cãi nhau với người khác bên ngoài thôn trấn. Hắn nói người ta lừa hắn, Ngọc Phật cười khổ nói. Lỡ như thế nào? Tả Đăng Phong liền hỏi. Hắn thật sự xuống phương Nam. Người nào cũng biết hắn muốn tìm một con hầu tử sinh đẹp màu vàng. Sau đó có một thợ săn bất lương đem một con khỉ vàng dùng thuốc nhuộm nhuộm thành màu vàng bán cho hắn. Hắn mua về một thời gian thì phát hiện ra không đúng. Màu lông càng lúc càng nhả. Sau khi phát hiện hắn lập tức đi tìm tên kia lý luận. Muốn đối phương trả lại 10 lượng vàng cho mình. Ngọc Phật cười nói. Hắn lấy ở đâu giá nhiều tiền như vậy? Tả Đăng Phong cũng cười hỏi. Hắn là cao tăng thiếu lâm tự, vai bế rất cao, võ công lại tốt, cho nên rất nhiều người trong giang hồ tặng lễ làm quen. Ngọc Phật liền giải thích. Sau khi gặp hắn cô liền lấy cớ so đấu khinh công và giúp hắn bắt hầu tử để lừa hắn. Tả Đăng Phong liền hỏi. Ban đầu tôi chỉ muốn dùng so đấu khinh công để dẫn hắn ra khu vực khác. Nếu cứ để hắn quanh quẩn ở đó thì sớm muộn gì cũng phát hiện nơi phái thần châu chúng tôi ở. Một đoạn đường sau tôi mới nghĩ đến việc đem hắn qua đây giúp đỡ. Ngọc Phật liền giải thích. Hy vọng hắn không gây thêm khó khăn. Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Ba người đều là cao thủ độ qua thiên kiếp. Cho nên tốc độ cực nhanh. Đến dạng sáng đã đến nơi. Tả Đăng Phong dẫn mọi người đến bên ngoài sơn động chứa khung xương cự nhân. A-di-đà Phật đã đến giờ tào khóa sớm, thiết hài sau khi hạ xuống đất liền lập tức xếp bằng bên ngoài động, bắt đầu niệm kinh, tả Đăng Phong nhìn hắn cười khổ, Ngọc Trân Nhân đến đây nhìn thử, tả Đăng Phong bỏ dương ngộ xuống, dẫn Ngọc Phật đi vào sơn động, Ngọc Phật khi nhìn thấy bộ hài cốt cự nhân liền kinh ngạc, thật sự nàng chưa từng gặp cự nhân nào cao lớn như vậy. Hơn nữa hài cốt còn phát ra hào quang màu bạc cũng rất kỳ quái. Có phải do chúng độc mà ra không? Tả Đăng Phong hỏi. Không phải. Ngọc Phật lắc đầu nói. Nàng là cao thủ dùng độc, vừa nhìn đã rõ, căn bản không cần kiểm tra. Vậy nguyên nhân gì khiến bộ hài cốt trở thành như vậy chứ? Tả Đăng Phong liền hỏi. Có thể do việc ăn uống khi còn sống của hắn gây ra? Ngọc Phật suy nghĩ một lát nói. Tôi sợ nhất là những thứ bên trong kia khung xương cũng giống vậy, nếu thật sự như thế thì sẽ rất khó giết chết. Tả Đăng Phong nói ra lo lắng của mình, đây cũng là lý do hắn rời núi đem lựu đạn đến. Khả năng rất lớn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 122, di trận ngàn năm tôi cũng nghĩ tình huống này có thể xảy ra, cho nên mới đem một dương lựu đạn đến. Tả Đăng Phong liền nói. Cậu cũng không nên lo lắng quá, nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại vào trận. Ngọc Phật liền an ủi. Lúc này tả Đăng Phong mới nhớ ra suốt dọc đường vừa rồi Ngọc Phật không hề nghỉ ngơi, vội vàng đi ra sơn động, lấy một cái thảm từ dương ngộ. Cái thảm này hắn đặc biệt chuẩn bị cho Ngọc Phật. Ngọc Phật sau khi nhận tấm thảm liền đến chô tảng đá che ánh nắng trải ra nằm nghỉ. Lúc này thiết hài cũng đang lầm nhầm đọc kinh, hòa thượng lúc đang niệm kinh có khi cũng ngủ gật. Tỉnh liền niệm kinh, mệt thì lại ngủ, tóm lại là vẫn đang ngồi thiền. Thấy hai người đều đang nghỉ ngơi, tả Đăng Phong liền đi bắt mấy con gà rừng và cá về. Sau khi rửa sạch liền nhóm lửa nấu cơm, hắn là chủ nhân, Thiết Hải và Ngọc Phật là khách, nên tất nhiên là chủ nhân phải đi nấu cơm rồi. Gà rừng dùng bồn đất bọc lại, đặt trong đóng lửa, sau đó mới bắt cơm lên, sau khi cơm chín bảy phần thì lấy cá để lên nướng. Lúc cơm chín thì cá cũng chín, lúc này cũng đã đến giữa trưa, làm xong cơm, Ngọc Phật và Thiết hài cũng tỉnh dậy, Tả Đăng Phong không biết Thiết hài cũng đến, cho nên chỉ chuẩn bị hai bộ đồ ăn, cũng may Thiết hài không thích ăn cá và cơm, chỉ chọn gà rưng, như vậy hai bộ đồ ăn cũng đủ dùng. Thiết hài ăn thịt uống rượu, lượng ăn rất lớn, Ngọc Phật thì không thích ăn mặn, chỉ ăn rất ít, sau khi ăn xong, Tà Đăng Phong đem những thứ không cần thiết trong dương vũ bỏ hết. Chỉ đem theo lương khô, nước uống và lựu đạn. Thu xếp xong xuôi. Ba người một mèo đến bên ngoài trận. Cậu cảm giác sẽ gặp tình huống gì? Ngọc Phật nhận lấy thạch bài trận phù Tà Đăng Phong đưa. Tôi cũng không biết. Bên trong sẽ gặp tình huống gì rất khó đoán. Chỉ có thể xác định một điều. Động vật bên trong bộ dáng đều rất quái dị. Tà Đăng Phong lắc đầu nói. Vào xem một chút vậy. Ngọc Phật Lăng không cao ba trượng, nàng làm vậy là không muốn khi vào trận gặp phải địch nhân trên mặt đất. Thạch bài này cô luôn đem theo trên người, tìm được hầu tử thì cô có thể đi trước. Tả Đăng Phong đưa một thạch bài cho Thiết Hải. Được, Thiết Hải nhận lấy thạch bài cắm vào bên hông, Lăng không bay lên. Tả Đăng Phong đúng là lừa hắn, bởi vì trong trận căn bản không có hầu tử. Chuẩn bị kỹ càng. Tả Đăng Phong đem theo thập tam nhảy lên giữa ngọc Phật và thiết hài, cả ba cũng tiến về hướng Bắc. Không bao lâu Tả Đăng Phong đã cảm nhận được một chút lực cản, bởi vì tốc độ rất nhanh nên lực cản chỉ thoáng qua. Sau khi lực cản biến mất thì cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi. Bên ngoài bây giờ là giữa trưa, trong trận cũng là giữa trưa. Ngay khi Tả Đăng Phong cảm nhận được cảnh vật thay đổi đang tập trung quan sát thì bất ngờ cảm giác linh khí quanh người biến mất, nhanh chóng rơi xuống đất. Tình huống bất ngờ khiến tả Đăng Phong kinh hồn, không cần suy nghĩ cũng biết bên trong trận Pháp có cấm chế cấm phi hành trên không.